Tối hôm ấy, ông Lâm chộp cùng với thằng Phong đẩy xe bò, mang xính lệ trả cho nhà ông bà Đoan. Việc con gái đã xuất giá quay về nhà cha mẹ đẻ, thực chẳng khác nào bôi trò trát trốn vào mặt dòng họ. Thế nhưng dù có bị người đời coi thường như thế nào, ông Lâm cũng không thể để con gái phải chịu đựng thêm nữa. Người làm nghề dập liệm như ông, ông ít nhiều biết phải tin vào chuyện tâm linh. Có lẽ vì vậy mà sáng nay, thì chứng kiến cái đám tan kỳ lạ của con trẻ Ông trào lên một nỗi lo lắng mơ hộ Ông linh cảm rằng Cái người bị quấn băng chặt kín Ở trên chiếc bè kia vốn không phải con trẻ mình Hơn thế nữa Con gái của ông sắp rơi vào nguy hiểm Nghĩ là làm Ông dội dạ trở về kiếm xe bò Thu xếp xính lệ trả lại cho nhà bên kia Người làng đi theo xe bò rất đông Có người cầm đuốc, Có người cầm đèn lồng hiếu kỳ Bầu trời ngày đầu năm tối đen như hũ nút Chẳng có sao cũng chẳng có trăng Chỉ có đoàn người đèn đuốc sáng trực Thẳng tiếng hướng về căn nhà tịch mệt kia Vừa tới nơi Ông Lâm Chột đã đập cửa trầm trầm Trội cất tiếng gọi ờ, Ông bà Đoan có nhà không? Có người gặp Bên trong im ắng, không có tiếng trả lời tiếng của một con cú ở đầu đó trúc lên nghe trận trận ông lâm gọi mấy tiếng nhưng vẫn không có động tĩnh gì thằng phong sốt ruột gào lên chị phượng chị phượng ơi ông lâm định quay ra nạt con dài câu thì thằng phong đã húi thật mạnh vào cửa rồi tru kéo trả người đây trả người lại đây đầu quân độc ác chúng mày đến giết người sao Đám đông đứng xem, nhưng không ai dám lại gần thằng bé điên, đương lên cơn tức giận. Ông Lâm chột quảng hốt, rồi kéo sành sạch thằng con ra đằng sau. Có vài người ngư dân tốt bụng thế dậy, liền giữ chặt với thằng bé. Thằng Phong vùng vằn dài cái, rồi nằm sổng xoài dưới đất, chửi bới liên hội. Đúng lúc ông Lâm định gõ cửa thêm, thì một con bé cha nhân chỉ chừng 6-7 tuổi mở cửa ra. Vừa thấy nó, ông Lâm chột hỏi ngay à, ông bà đoàn đâu vậy cháu? Con bé chưa kịp trả lời Thì có tiếng nói phát ra từ đằng sau À, bác làm đến có việc gì vậy? Mong một tết bác đi thăm thông gia hay sao? Con bé dội giật mình Dội dàng mở trọng thêm cánh cửa Rồi lũi vào rất nhanh Bà Đoan mặc một chiếc áo dài ngũ thân màu đen thẩm Trên cổ còn đeo một chiếc vòng ngọc trai nhỏ nhỏ Bà đụng đỉnh bước ra hiên nhà Theo sau là ông Đoan và cô Phượng mặt mày ủ dột Vừa nhìn thấy con Ông Lâm thở vào một cái rồi nói ngay Tôi đến đón con gái tôi về Hôn sự này tôi suy nghĩ lại rồi <cười> bắt Lâm nói hay thiệt đó Lúc bà mối tới Chẳng phải cũng đã cho gia đình bác Thời gian suy nghĩ rồi hay sao Nếu muốn tự chối Thì sao không khước tự ngay lúc đó Con trai tôi vừa chết Theo lý thì con Phượng Phải ở gia cả đời để thờ chồng Bác nói về là về như thế nào Bà con xem có đúng như vậy hay không Trong đám người lát đác có vài người Gật gù đồng ý Tất cả mọi người im văn phát Chờ ông Lâm đáp lại Không một ai phát ra tiếng động Chỉ có tiếng thằng phong gầm gừ Hòa với tiếng sóng biển vỗ trì rào Ở đằng xa Ông Lâm biết không thể gây gắt với vợ chồng kia Trước mặt người dân trong làng Ben cười nhẹ mà nói dối À Tôi đến đây Cũng là vì suy nghĩ chu toàn Cho gia đình hai bác thôi Nếu không cảm thông với hai bác đây Chỉ mất đi người con trai độc đinh Chắc tôi cũng sẽ không tới Ông Đoàn đứng đứng sau lưng vợ Nghe tới vậy thì dồi hỏi ngay Ờ, hứa ông là sao? Ông Lâm thở dài Cố ý nói lớn hơn cho dân trong làng cũng nghe thấy Mọi người nhìn thì hắn là đã trỏ hai đứa con của tôi vốn là một cặp song sinh. Lúc vợ tôi đẻ thì cái phượng ra đời trước, vốn vậy phải làm lễ cưới âm cho chúng nó. Nhưng ngạc nỗi nhà chúng tôi nghèo quá, tiền ăn còn không đủ, Thì lấy đâu ra tiền để mà làm pháp sự? Có lẽ vì vậy mà gia đình tôi đang phải chịu quả báo. Tàng phong ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt cả ngày, còn con phượng thỉnh thoảng nó lại nổi cơn điên lên. Mỗi khi nổi điên, là nó chỉ nhầm người khác mà cắn xé thôi. Phượng đang sợ hãi, nghe thấy cha mình nói vậy thì cũng giật mình. Đôi mắt cô thẳng tốt ngước lên, vô tình bắt gặp ánh mắt của cha, nghiêm nghị liếc qua mình. Vợ chồng ông bà đoan quay ngoắt về phía sau, tỏ ý nghi ngờ. Cô Phượng biết ý, tì bắt đầu phối hợp với cha, đầu có ngẹo sang một bên, miệng bắt đầu trào ra nước giải. Ông Lâm tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho đám người trong làng cũng trốn tránh, lại gần hiên nhà của ông bà Đoan để nhìn trông chọc vào bên trong. Người ngoài không hề hay biết. Trước tôi nào cũng muốn lên bờ làm nghề khâm liệm. Nhưng để mặt cho hai đứa con ở nhà Với người vợ quanh nằm đau ốm mệt tôi thật không đạnh Bệnh tật của cái phượng tuy có đỡ hơn thằng Phong Nhưng chung Quy vẫn là kẻ có thần trí không được bình thường Tôi sợ nó đau buồn vì mất chồng Nên không dám để nó lưu lại đây Xin ông bà cho phép tôi đón nó về Tôi xin trả lại đầy đủ lễ cậu bắt nó cả đời này phải thủ tiếp. Ông bà Lâm nhìn nhau, có vẻ quan mang dao động. Ông Lâm dội chỉ về phía đằng sau, rồi giả vờ hét lịt: "Tôi chết rồi. Đêm nay không có trăng. công Phượng người lại sắp phát điên rồi đó." Cố Phượng lúc này đã cục đầu xuống đất, hai tay cạo lên nền gạch như điên dậy, miệng bắt đầu nỉ non. Nửa khóc nửa cười. cười Chồng ơi Chồng Tiếng cười mang dài của cô Hòa cùng với tiếng gió thổi Vui vút Khiến cho ai cũng cảm thấy rợn cả người Mấy đứa trẻ con đang ngóng chuyện Dò dã nếp sau lưng người lớn Có đứa còn khóc toán lên bàn kịch của hai cha con ông lâm phối hợp rất nhịp nhàng bà đoan giật mình lùi về phía sau mấy bước nhìn chăm chăm vào đứa con dâu đương quỳ mập dưới đất tội thác lớn lên nó nó giả dợn thôi rõ tràn hồi sáng nó còn bình thường sao bây giờ lại như vậy ông đoan cả kinh dội nói trời ơi đâu điên thiệt đó chứ không phải giả vợ đâu thôi thôi trả lại trả nó lại cho nhà bên kia đi Ông Lâm chột nghe thấy vậy thì mừng lắm Dồ dàng đẩy chiếc xe chở đầy sinh lễ đi vào bên trong Bà đoan hít một hơi thật sâu Cho lạnh lùng nói à, Vậy thì trước hết á Cứ nhận lại sinh lễ đã. Dù sao thằng Long con tôi cũng vừa mới thủy tan sang này Nếu bây giờ nhà bác Lâm mà đòi con gái luôn đó Thì cũng chẳng có đẹp mặt cái gì Bữa nay mới mùng 1 Tết thôi Chở hết mùng ba Tết đi, tôi tự khắc để nó về nhà, không cần bác Lâm phải nhọc lòng đâu. Bị lời lẽ của bà Đoan làm cho bối rối, ông Lâm chột chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận. Ông lặng lẽ bước ra khỏi cửa nhà. Đúng lúc đó, thằng Phong khi nãy còn đương bị đè xuống đất, đột ngột bùng dậy, chạy đến trước mặt bà Đoan, rồi cười lên sẵn sặt. <cười> Tôi nhìn thấy hết rồi nghe. Bà già có ma theo đằng sau. Đói trời ơi, cái dòng ma này ghê lắm. Bị hút hết máu, đừng đứng sau lưng bà kìa. Đám đông sững sợ. Cương mặt bà đoan chuyển dần dần từ đỏ sang tái xanh. Vé trịch thượng khi nãy dường như đã bốc hơi đi mất. Bà ta bớt chát quay mặt ra phía sau, trời trung giọng quát lên cái cái thằng điên này mày nói dối mày mày với sực nhớ ra điều gì đó bà sẵn giọng quát con bé gia nhân đừng sợ sệt đứng thọc thọ ở phía sau à, cái con kia mày còn đợi cái gì nữa đóng cửa lại cho tao đóng lại ngay con bé gia nhân dội vàng khép hai cánh cửa lớn ông lâm gọi với theo à, ông bà đoán à đừng quên đó tối ngày mùng ba tôi đến đây Để nhận lại con gái nha Cánh cửa dần khép lại Đôi mắt đỏ ngầu của cô Phượng Bắt gặp ánh mắt của cha Ông Lâm tận ngần nhìn con trong tích tắc Cho gật đầu thật nhanh giây phút đó chẳng ai có thể ngờ được Gia đình họ vĩnh viễn Chẳng bao giờ được đoàn tụ nữa cánh cửa nặng nề đóng lại tạo thành tiếng vang trầm một cái nghe khô khóc bầu không khí náo nhiệt của người làng đi hóng chuyện cũng biến mất từ bao giờ lúc này một mình cô phượng ở lại giữa căn nhà bề thế đặt quánh sự u ám của gia đình chồng cô phượng vờ lên cơn co giật bột mép từ miệng cô trào ra không nớt ông đoàn ném cho cô con dâu một ánh nhìn ghê tởm cho gọi lớn đang bột đâu tàng bóng đâu rồi Lôi con này xuống ngục thất cho tao Gia nhân cao lớn chạy tới Ngập ngừng một lát Rồi cầm lấy hai tay Kéo mở chủ sình sạch lôi đi Cô Phượng bị lôi trên nền đá lợm chứm Khiến cho một phần thân thể bị trướng máu ra Trong lòng cô biết rõ Nếu không giả dờ trở thành một người điên Thì có lẽ cô sẽ chôn thay trong chính căn nhà này Anh bột lôi cô về phía trước. Cô vừa cào cấn vào tay anh, vừa chửi bới, trồi cười như trong ma nhập. Cô lành chạy tới giúp cho anh trai mình một tay. Họ không đưa cô vào gian nhà trên, mà kéo cô qua chỗ ở của gia nhân, xuyên qua một mảnh vườn trồng mấy bụi xương trồng màu đỏ thẫm, nhìn rất quá dị. Từ trước tới nay, xương trọng phần nhiều có màu xanh, hiếm hoi lắm. Mới có loại xương trồng màu đỏ tươi Tới những màu đỏ thẫm như máu người như thế này Thì quá là lần đầu tiên cô trông thấy Đường mãi mê suy nghĩ Hai anh em họ đã mang cô tới một căn nhà ẩm thấp Nằm nép sau mấy tán cây thông xanh rì, chậm rạp Kể tra cũng thật dài dòng Nhà ông bà Đoan trước đây giống nuôi nhiều kẻ ăn người ở Phạm những kẻ nào muốn trót giải trộm cắp của nã của chủ nhân hay như có tư tình với nhau khiến cho công việc hầu hạ bị trễ nảy thì đều bị đưa vào trong ngục thất gọi là ngục thất cho oai chứ thật trang nhìn căn nhà ấy giống hệt như một nấm mồ sống nơi đây không có cửa sổ người ngồi trong nhà vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài chỉ có thể dựa vào tiếng gà gáy để biết là ngày hay đêm Mỗi một ngày chỉ được phép ăn một cổ khoai cùng với một ít nước đục ngậu Nếu gia nhân nào phạm tội nặng thì đừng nói đến có khoai ăn Ngay cả nước uống cũng không có Đám gia nhân trong nhà vẫn thường kháo cho nhau nghe câu chuyện ma quái xảy ra trong ngục thất của ngôi nhà Ngày đầu trước đây có một cô gái hậu hạ trong nhà rất xinh đẹp Lọt vào mắt của ông Đoan Chẳng biết hai người họ tằng tiểu với nhau từ bao giờ Mà cho đến khi bà Đoan phát hiện ra Thì cô hậu kia đã có thai hơn ba tháng Kể từ khi biết được sự việc Bà Đoan gần như phát điên Bà hết ôm cậu Long khóc lóc cả ngày Cho cào cấu ông Đoan đến bật cả máu ra vào đúng cái tháng cũ mật năm ấy Bà Đoan đi đâu vậy Trước một ông thầy trên tận mạng ngược tới nhà Hai người bàn bạc với nhau rất lâu Sau đó bà đoan sai người Dựng một căn nhà gỗ nho nhỏ phía sau khuất mấy tàn thông Nhà gỗ vừa dựng xong Bà đem cô hậu gái kia nhốt vào trong đó Hàng ngày sai người đưa cơm cho cô ta Với đầu cô hậu còn gạo khóc xin tha tội Lại hứa hẹn sẽ đem đứa bé đi thật xa Mà không đòi hỏi thứ gì của bà Tuy nhiên chẳng có ích gì Cô ta khóc lóc chật chả chán chê, rồi cũng im lặng, dường như đã chết. Điều kỳ lạ ở chỗ là, mặc dù ông thầy mạng ngược kia vẫn ăn uống hàng ngày, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ thấy ông ta xuất hiện vào buổi sáng cả. Ngoài trời những lúc tối trời khi bà đoan sai người mời ông ta ra gian nhà lớn để nói chuyện, thì ông ta mới ló mặt ra. Còn lại chỉ đóng cửa im ỉm ở trong buồn cả ngày. Việc tiểu tiện cũng phải có người hầu hạ Ông Đoan mấy lần định hỏi Nhưng bà Đoan chẳng nói năng gì Chỉ đem chuyện tặng tiểu với hạ nhân tra mà đầy nghiến Mãi cho ông Đoan cũng đành phó mặt cho xong 9 tháng 10 ngày trôi qua nhanh như cơn gió thổi Một hôm trong căn nhà ấy vang lên tiếng khóc trẻ con Bà Đoan cùng đám gia nhân mới chạy tới xem Thì kinh quạng phát hiện ra cô hầu gái đã chết từ bao giờ? khi cánh cửa vừa mở, người ta mới thấy phần thân dưới của cô lõa lộ, dính đầy máu. trên sàn nhà loang loáng tiếng huyết đỏ tanh ngộm, còn chưa kịp khu đi. một đứa bé da tím tái nằm khóc quáng lên, trốn của nó nối liền với mẹ bằng tứ nhau tay dài lồng thòng. bà đang trung chạy cầm cái kéo cắt đứt sợi dây trốn. Rồi ra lệnh cho người làm, đem cái xác trao cho ông thầy mạng ngược kia Đám gia nhân ban đầu cũng lấy làm kỳ lạ Bình thường làng hải ngư có người chết điều thủy tán ở trên biển Ít khi nào hỏa thiêu hay chôn dưới đất Ê vậy mà đêm hôm đó, ông thầy bùa nhận xác Rồi sai người bắt cho ông một cái vàng thật lớn Chất thật đầy củi khô phía dưới Cách cái vàng quảng chừng dài gan tay lúc ấy anh em thằng bột con lạnh đã vào ở đợi cho gia đình ông bà đoan vì trả nợ thay cho cha mẹ từ nhỏ bột đã sống ở trên bản giống chẳng xa lạ gì với món thịt trâu gác bếp của người mạn ngược nay theo gia đình lưu lạc mãi xuống vùng biển này vừa nhìn thấy cái dạng kỳ quái đó anh bột bèn buộc miệng nói chẳng lẽ nào lâu giờ này định hung khối như sau mà làm cái dạng đó chứ Mấy người gia nhân lớn tuổi trong nhà nghe thấy vậy thì giật mình. Cả đám đoán già đoán non, nhưng cũng chẳng đưa ra lời giải thích nào cho hợp lý. Đêm hôm đó, bà Đoan lệnh cho đám gia nhân ra ngoài bãi thuyền neo đậu để dọn dẹp. Trong nhà chỉ còn mỗi bà ta, lão thầy mạng ngược, đứa trẻ con mới sinh. Cậu Long thì yếu ớt nằm ngủ trên giường, ông Đoan thì sai trụ, ngủ ly bị. Chẳng ai biết suốt một đêm đó đã xảy ra cái gì Thế nhưng tới sáng ngày hôm sau trở về Thì cái xác người phụ nữ đã biến mất Cùng với ông thầy kia Đứa trẻ sơ sinh cũng biệt tâm cho cả mấy luống khoai trồng trong khu vườn sau nhà Cũng bị nhổ sạch đi Ai đó đã trồng mấy cây xương trồng Quái dị Màu sắc nhợt nhạt lên trên Lạ lùng hơn nữa Là sau ngày đó bà Đoan càng ngày càng cấu kỉnh Ông Đoan thì mỗi lúc một nhút nhát hơn Nhiều khi chỉ cần ai to tiếng một chút Là ông nhảy dựng lên vì sợ hãi Có lẽ đám gia nhân bàn tra tán vô Cho nên bà Đoan cho nghỉ việc đi gần hết Chỉ dưỡng lại một vài người Trong đó có anh em thằng Bột Và con bé Soan còn nhỏ tuổi Những chuyện khác xảy ra trong căn nhà u ám này Anh Bột đều chỉ đoán già đoán non Thế nhưng trên cái ngục thất, thì anh tin chắc rằng quang hồn cô hậu gái xấu số ấy vẫn còn chất dưỡng ở đó Những đêm tối trời, nhất là vào cái tháng cũ mật tối ùm như hũ nút này Người ta vẫn nghe tới tiếng khóc nỉ non ai oán của một cô gái Mấy người làm trong nhà bảo rằng hồn cô hậu gái hiện vậy Anh bột lôi cô Phượng đi khuất mắt ông bà chủ Khi đã chắc chắn họ không thể nhìn được mình Anh khẽ buông tay câu tra Cho khẽ nói Mợ Phượng à tôi thực với Mợ Ngục thất này lâu lắm rồi Không có người lai chẳng mà bây giờ vô đó ít hơn, Rồi ông Lâm sẽ đến đó Mợ ra Tốt xấu gì Mợ cũng còn có gia đình Còn có chỗ đi về Mợ đừng khóc nhiều rồi lại thiệt thân Còn phải sống nữa đó Cô vợ ngước mắt nhìn người thanh niên vạm vỡ trước mặt. Đôi mắt buồn bã của anh ta khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Cô không nói gì, chỉ cúi đầu xuống bước theo anh. Nhìn thấy mấy cây sương trồng đỏ thẫm, trong lòng cô chợt thấy lạnh cả sóng lưng. Không hiểu sao cô có cảm giác nơi nhiều âm khí nhất trong căn nhà, chính là khu dưỡng quỷ vị này đây. Cô lên tiếng hỏi, thì anh một trả lời tú thực chỉ mở tôi cũng chưa từng nhìn thấy loại xương rồng nào như vậy. Chỉ có điều việc túi tắm cây này á là phải do đích thân bà chủ làm. Những lúc đó chúng tôi không được bén mặn lại gần, nếu không sẽ bị đánh đòn đó. Cô Phượng lén lén nhìn một lát, rồi không nói gì thêm. Ngục thất hiện ra trước mắt khiến cho cô cảm giác như đường đi vào trong địa ngục. Bên trong gian nhà rất tối. Anh bột lén lấy từ trong vạt áo ra một ngọn đèn kệ nhỏ xíu cùng với viên đá quẹt, rồi kẻ cất giọng. Nè, mở cầm lấy. Lát nữa tôi sẽ lén mang chút nước vô cho mỡ. Trong đó lạnh như vậy, không biết mỡ có chịu được không nè? Đa tả anh, thực sự... Im lặng đi. Anh bột đột ngột cắt lợi. Một tiếng động vang lên khe khẽ khiến cho anh tưởng như có ai đó đang nghe lén. Cả hai người nghe ngóng một lúc, rồi nhận thấy chẳng có gì ngoài tiếng gió tội vi vu. Cô Phượng hít một hơi thật sâu rồi bước vào trong ngục. Bên trong rất lạnh, cô co trò trong manh áo tất mỏng manh, lặng lẽ nhìn ngọn lửa chập chờn ở trước mắt. Ánh lửa nhảy múa, khiến cho cô nhớ về những ngày Tết còn ở với cha mẹ. Nhớ mùi bánh chân thơm thơm, nhớ cả cũ như hành, cắn chảo nghe dọn tàn. Cho cá mùi pháo thoảng trong hương biển mặn mòi. Những ngày tươi đẹp như vậy dường như đã xa xôi cả nửa đời người rồi. Căn ba vừa sang, tiếng mỏ làng vọng lại từ đâu nghe thâm thẳm. Cô Phượng đương mơ màng ngủ thì bỗng dưng phát hiện một bên gò má của mình lạnh cống. Cô giật mình tỉnh dậy, Thì nhìn thấy một cái bóng đen xì Đương kệ sát gương mặt Cô kinh hãi kêu lên Mà, cô, cô thế giới Cái bóng mà quái lúc ẩn lúc hiện Trong không gian tụ mù Chỉ có ngọn đèn leo lét Trái tim cô như bắn ra khỏi lồng ngực Tiếng móng tay cào vào vách gỗ không ngừng vang lên Rồi tiếng khóc thổn thức của một người phụ nữ quả lẫn với tiếng khóc trẻ lên của đứa trẻ sơ sinh, hệt như mấy con mèo quan gọi bạn trong rừng phi lao chắn sóng. khoảnh khắc đó khiến cho cô phượng mụ mị đi vì sợ hãi. cô lợm cờm bò ra cửa định đập tội ai đó. giờ thì có gặp ông bà đoan hay là ai đó khác thì cô cũng mặc chỉ cần tra khỏi đây là được. tiếng khóc của hai giọng hồn lẫn quất lại vang lên. <cười> con ơi Con đâu rồi Con chết rồi sao Sao con ở đâu con ơi <cười> Tiếng khóc càng rõ Đầu ốc cô Phượng càng muốn nổ tung hình Cô gào lên khiếp đảm Trong cơn quảng loạn cô cào vào cánh cửa gỗ liên tục Cửa bỗng chốc bật mở ra Anh Bột đứng bên ngoài gương mặt trắng bệch như cái xác chết. Vừa nhìn thấy anh, cô nhào tới ôm chậm lấy, Rồi trung lại bậy. Anh ơi, có có ma căn nhà này có ma đó. Anh Bột ngượng chín người, dò dàn đẩy người phụ nữ trước mặt mình ra rồi lấp bắp. Mà, mà đừng có sợ, có, có có tôi đây rồi. Dường như lúc này cô Phượng mới ý thức được hành động vô ý của mình, nên dội nói. À, à, tôi, tôi sợ quá, thất lễ với anh rồi Anh bộ không muốn tiếp tục Nói thêm về hành động này Nên lãng sang chuyện khác à, Vậy rồi mà nó có ma Ma như thế nào Gương mặt của cô Phượng Lại tái nhợt thêm vài phần Cô Trung Trung chỉ về phía sau à, Có, có ma thật đó Cái bóng đen xì đó đứng gần tôi Sau đó tôi nghe thấy tiếng khóc nứt nở Có người đàn bà gọi con Rồi cả tiếng khóc của trẻ con nữa Tôi thề gian là thôn của đàm bơ nó, nó xảy ra ở ngay trước mắt tôi Anh bột lắc đầu thở dài à, Tôi tin mở mà Cái ngục thất này quả thật có ma đó Mà hơn nữa trong ma này Không phải chết bình thường Mà là chết rất tức tuổi Nhiều người trong nhà này cũng từng Nghe thấy cái tiếng gọi con đó đó Cô Phượng quỳ ngã xuống nền nhà lạnh toát Anh Bột khen ngồi đối diện với cô Rồi lấy ra trong túi áo Một miếng bánh chân lạnh ngắt Anh kể cho cô nghe những chuyện quỷ dị Từ xưa tới nay xảy ra trong ngôi nhà này Bao gồm cả việc Ông thầy mạng ngược kỳ bí kia Cùng với thói quen không bao giờ xuất hiện vào lúc ban ngày của ông ta Cô Phượng nghe tới đó Thì dội nói à, Tôi hiểu rồi Ông thầy mạng ngược kia Chính là luyện ngải sư Nhưng người này thường xuyên luyện ngải nên rất sợ ánh sáng mặt trời chiếu vô sẽ làm giảm đi âm khí đó à, sao mà biết anh bột toán nghi ngờ Cô phượng thở hắt tràng anh quên thầy tôi là người khâm liệm hay sao người khâm liệm và thầy luyện ngải đều có một điểm chung là cơ thể mang đầy âm khí chỉ có điều người khâm liệm thường xuyên phải ra ngoài để hứng dương khí từ ánh sáng mặt trời thì thầy luyện ngải lại rất kỵ cái việc đó, làm cho hao hụt âm khí trên thân. Nếu âm khí vơi đi ít nhiều á thì việc luyện ngải sẽ không còn thuận lợi. Lúc trước tôi có nghe thầy tôi kể về điều này rồi. Những người khâm liệm như thầy tôi, tuyệt nhiên không bao giờ niệm xác cho thầy ngải hết. Những người ấy chết đi, thường tự tán mình trong thân cây rỗng ở rừng sâu núi thẳm đó. Nhưng mà việc thầy ngải xuất hiện ở đây là nhằm mục đích gì chứ? À, có thể bà đang muốn trả thù việc ông chồng tàng tiểu với gia nhân á, nhất là khi hạ nhân lại còn mang cốt nhục của ông ấy nữa. Trong khi con trai của bà ta thì cả đời không ra khỏi giường được. lòng dạ của người đàn bà hận nhất là điều đó đó. Ừ. Có lý lắm. Bao nhiêu gia nhân? Điều đoàn đoán năm xưa bà đoan Đã giết hại đứa trẻ sơ sinh kia Để mà luyện thành ngải Từ đó chế thuốc cho con của mình Em gái tôi nó thường xuyên nghe thấy những tiếng khét tất thành Từ sau nhà giọng lại Ban đầu tôi cũng nghĩ là nó tưởng tượng thôi Nhưng lâu dần nhiều người làm trong nhà Cũng cho rằng cái chuyện này là đúng Cái dạng thiêu mà ông thầy ngải kia đồ làm Cũng chính là để luyện ngải Từ thi hài của mẹ con của hậu gái nọ Nếu vậy Thì quả thật là quá thức đức rồi Một cơn gió thợ vụ tới Cô Phượng kể trùng mình vì lạnh Cô cắn môi suy nghĩ Lúc tôi làm lễ gia tiên Cả cho nhà này Cũng từng nghe thấy một tiếng hét Lại thêm lúc hầu hạ cậu lông Từng ngửi thấy mùi máu người tanh nồng nặc Nếu quả thật là máu tươi á, Thì bà Đoan không thể ngày ngày kiếm máu như vậy Chẳng lẽ... Hai cặp mắt của cô Phượng và anh Bột chợt chạm vào nhau. Hai người cùng thốt lên. À, cái dường xương rộng, dường xương rộng đó là ngái. Cả hai cùng nhìn về hướng mù tịch phía đằng xa. Tiếng gió dẫn tét lên ghê trận, như có người đứng ở đâu đó khóc lóc kêu gạo. Lòng ngực cô Phượng đập lên tịnh tịch. Cô khẽ nắm chặt bàn tay sợ lẩm bẩm với chính mình Từ lúc mục thất này được dựng lên Tôi là người thứ hai bị ném vào đây Không lẽ Đôi mắt cô sáng lên Cô dội lây lây người thanh niên trước mặt Anh bộ à Cái xác của cậu Long còn ở nhà không? Bà đang làm gì với cái xác đó rồi? Anh bộ nhếu chặt đôi lông mày, Khẽ trả lời cái xác còn ở trong phòng bà đoan còn sai cả cái lần em tu với bón thuốc cho cậu long như hồi còn sống vậy tôi đúng rồi mở phượng chân lẽ à, à anh nói đúng rồi đó phải đến chín mười phần là bà đoan muốn giữ xác con trai lại để mà luyện ngải mà lần này không còn ti hài của hậu gái nữa thay vào đó là là tôi đó bầu không khí của cuộc nói chuyện lén lút bỗng dưng trầm xuống. nước mắt cô Phượng bắt đầu lạ trả trôi. Tâm trạng nặng nề như người đương đi đến cõi chết. Anh bột đột ngột nói. Bọn không thể chờ chết như vậy được. Nè, bọn trốn đi. đi. Đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được. Miễn là thoát khỏi căn nhà âm khí này. Mở đi, tôi cũng đi. Tôi đưa theo em gái của tôi đi cùng. Nếu không gì trả nợ cho mẹ cha đó Thì chúng tôi cũng đã chẳng ở lại đây đâu Cô Phượng nhìn chăm chú vào người thanh niên đối diện Cho khẽ gật đầu coi như đồng ý Hai người bàn bạc một lúc cho anh một đóng cửa lại như lúc trước Khi đi ngang qua khu vườn xương trồng màu đỏ tẩm Anh khẽ trùng mình một cái Như thể gặp hoang hồn Bóng anh vừa trời khỏi đi thì một cái bóng đen sì từ sau tàng cây thông phút tràn một cách đầy ma quái. sáng mùng 2 Tết năm nào cũng vậy, người trong thôn Hải Ngư làm lễ cúng thuyền. Tục cúng thuyền cầu an thì làng chài nào cũng có, chỉ có làng Hải Ngư là đặc biệt. Gọi là đặc biệt, bởi vì ngư phượng không những bài lễ lạc rất lớn, mà còn làm lễ diệt ma trừ quỷ. Có những thời điểm ma quỷ hoành hành, nhiều ngư dân lên trên trên biển ban đêm, tưởng nghe thấy những tiếng kêu cứu thất thành, nhưng khi tới gần. Thì lại không thấy gì hết Lại có những lúc kéo lưới thấy nặng Nhưng khi tra khỏi mặt nước Thì chỉ thấy vài con cá đương dậy đành đạch Người đi biển kiên kỵ nhất là gặp dông chết trôi Bởi quán khí của những người này rất mạnh Hãy ngư dân nào dứng phải Đều phải làm lễ trừ tà thật linh định Nếu không Thì sẽ gặp chuyện chẳng lạnh Có lẽ vì niềm tin như vậy Mà đêm mộng hai Tết hàng năm, Ngư Phượng sẽ cho người làm một con bù nhìn, Mặc áo trắng toát, Giả dạng thành ma, Rồi mang lên trên thuyền. Những ngư dân khác sẽ đuổi theo, Rồi phóng đuốc thiêu cháy con bù nhìn đó. lửa cháy trừng trực trên biển, Đốt cháy gần hết con thuyền mục nát, Sẽ đem lại điềm mai cho cả làng. Đàn bà trẻ nhỏ trong thôn tụ tập trên bãi cát, Nhìn theo, họ treo ý ới. Tục đó lâu dần trở thành thứ đặc trưng của làng Hải Ngư Nhiều người còn cất công lặng lội Từ phương xa đến để ngóng theo Buổi sáng mùng hai Tết năm đó Ở nhà ông bà Đoan Trời tờ mờ sáng đã có một người đàn ông lạ mặt Gõ cửa nhà Bà Đoan trón trán đi ra ngõ sau để mở cửa Vừa thấy người ấy Bà ta dội cúi đầu lễ phép Bẩm thầy, thầy tới rồi hơi thở của gã đàn ông kia còn hơi khò khè nghe qua thì thật giống như một kẻ hoạn quan. Ừ, kẻ sát còn hay không? vẫn uống ngại đều chân Cha bẩm vẫn như lời thầy chẳng. vậy người kia đâu? bẩm đường nhốt trong ngục thất, mới cả giàu chưa kịp động phòng. người đàn ông kia gật đầu. Rồi điềm nhiên đi thẳng vào trong nhà, Như thể đã quen thuộc đường đi lối lại. Bà đoan lặng lẽ bước theo sau, Cho ngập ngừng hỏi, Bấm thầy, Liệu luyện thành Thì con của con có thể sống lại hay không? Người đàn ông mạng ngược, Thở mạnh, trời nổi nhát gừng. Được, Nhất định là được. Nếu máu con bé kia thuần âm, thì không biết chừng còn khỏi bệnh nữa đó Cứ mặt bà đoan sáng vượng lên tràn trở, bà cúm nấm khép cửa gian buồn trong, rồi biến mất sau hành lang dài. Lúc này trong gian ngục thất tối tăm, cô vượng mới chợt mắt được chút ít. cả đêm qua cô không dám ngủ, mỗi một cơn gió cuốn qua là cô lại nghe tới tiếng người hầu gái năm xưa khóc gọi con. mãi cho tới khi gần sáng. Khi tiếng gà trống gáy vang Thì tiếng động ấy mới chấm dứt Cô lặng lẽ ăn miếng bánh chân nguội ngắt Mấy lần cái mùi tanh tự toan thoảng Khiến cô muốn nôn ra Nhưng lý trí lại ép cô phải nuốt Nếu không có sức Thì đêm nay cô cũng chẳng chạy thoát được Bầu trời ngày Tết Nhưng vẫn âm u Chẳng có lấy nổi một tia nắng Cô vượn chờ mãi Chờ mãi tới giờ tuốt hôm đó Thì chợt nghe tới tiếng lạch sạch Ở ngoài cửa Cô nín thở hồi hộp Trong lòng cảm thấy bất an Có khi nào Trong hồng đêm qua lại đến hay không Tiếng lạch sạch vang lên một lúc Thì cánh cửa mở ra anh bột trên lưng đã đeo sẵn tay nãy Đứng ngoài cửa chìa tay cho mỉm cười à, à Phượng, tôi đến đó mở đây Cô Phượng cả mừng Dội dàng bước ra bên ngoài Còn không quên hỏi lại Vậy em gái anh đâu rồi Tôi dặn nó lẻn ra ngoài đứng đợi Ở gần mạng thuyền Chỗ dân làng sắp làm lễ diệt ma đó Chỉ cần chúng ta thuận lợi lên một con thuyền nhỏ Tôi sẽ chiều thuyền về hướng đông bắc cho chúng ta sẽ tìm cách Mà báo tin cho thầy mẹ của mọi sau Cô Phượng sung sướng gật đầu Cả hai băng qua tán thông trạm trạp thì vô tình gặp một bóng người gia nhân trong nhà, đường đi sách nước. Anh bột nhanh trí kéo giật tay cô phượng vào trong một gốc, chờ cho người gia nhân kia đi khỏi. Trống ngực cả hai đập lên thình thịch. Dù đương giữa tiết trời lạnh lẽo, nhưng mồ hôi vẫn túa trào, làm ướt lưng áo ngủ thân của cô. Để trốn khỏi căn nhà này, bắt buộc phải đi qua mảnh vườn xương trọng của vị đó. Sau đó mới có thể trèo qua ngõ sau để trốn ra ngoài. Cốc vườn xương trọng hôm nay im liệm, héo trụ một cách khác thường. Hai người dội dàng bước qua, thì tiếng khóc tức tối đêm qua lại vang lên ai oán. <cười> con ơi, cốc đâu rồi? Cốc chết rồi sao? Xác con ở đâu? Tiếng khóc hòa cùng với tiếng gió băng đêm khiến cho người nghe trợn hết cả da gà. cô Phượng nhắm mắt nhắm mũi, nắm thật chặt tay anh Bột mà chạy về phía trước. Cổm sao hiện ra trước mắt. Quảng sân trong nhà tối ôm như hũ nút, khiến cho anh Bột cảm thấy ngờ ngợ. Anh kệ lẩm bẩm. Quái lạ, mọi người đâu hết rồi chứ? Anh dội dàn nhảy lên tường rồi đưa tay kéo cô Phượng lên. Đúng lúc cả hai vừa nhảy xuống con đường nhỏ phía sau, thì xung quanh đột ngột sáng bừng. Bà Đoan, ông Đoan, lão thầy bùa mạng ngược đã đứng sẵn chờ ở đó từ bao giờ. Một người đàn ông ngồi chủ trên cái ghế đẩu, gương mặt nhợt nhạt thiếu sinh khí. Cô phượng bàn quan nhận ra đó là Ti hài Cẩu Long. Người bị trói chặt đằng sau là con bé Lạnh. Đôi mắt của nó lúc này đã đỏ hoe. Cả hai sửng sốt không nói nên lời Thì bà đoan cười nhạt <cười> Kìa con dâu Sao lại bỏ trốn đi nhanh vậy Con bước vào nhà ta bằng cửa lớn Nhưng lại bỏ về bằng ngõ sao là sao Nhà này không nuôi nổi con hay sao chứ Cô Phượng chưa kịp trả lời Thì anh bột đã tức giận lên tiếng Chuyện này là do tôi làm, bà ấy chẳng biết gì hết. Bà đến giết người hay sao? Im đi, thằng hạ Nhân. Ai cho phép mày lên tiếng ở đây? Mày bớt nói thêm một câu, thì em gái mày sống lâu thêm một chút đó. Cho không để cho cô Phượng nói thêm câu gì, bà đoan sai người trói cả hai lại. Người ta lôi sình sạch hai người ra ngoài khu vườn sương rộng, Bà Đoan đuổi mấy thằng gia nhân đi, chỉ giữ lại hai con bé lạnh, con bé xoan và ông Đoan ở lại. Lão thầy bồ mạng ngược thở khò khè nói, Con bé này được đó, mùi máu của nó thuận âm, thích hợp cho việc luyện ngãi lắm. Bà Đoan trúc từ đầu ra một con dao, lặng lẽ tiến tới gần cô Phượng. Miếng dẻo lao trong miệng cô khiến cho cô không thể kêu lên Mà chỉ có thể ú ớ vài tiếng kinh hoàng Bà ta ngọt ngào <cười> Lấy chồng theo chồng Chồng con chết rồi Con cũng nên theo nó mới phải Tư lỗi cho mẹ Từ ngày gã bố chồng đốn mặt của con ăn nằm với con hầu đó Mẹ đã thề phải trả thù cho kỳ được Thứ xương trọng con nhìn thấy ở trên đây Chính là được luyện từ máu thịt của hai mẹ con nó rồi Chỉ có điều Máu của chúng hèn kém Không đủ làm cho chồng con khỏi bệnh Bà chỉ cầm chừng được mạng sống cho nó thôi Ta tìm mãi tìm mãi Cuối cùng mới tìm thấy được con Có bác tự thuần âm Thật là thích hợp Cho việc luyện ngãi mà. Bà Đoan vừa nói, Vừa mài nhẹ con dao bằng một viên đá. Cứ mặt đầy quảng sợ của cô Phượng trung trung, Hướng về phía cái lạnh, cái xoan. Bà Đoan hiểu ý thì bèn cười. Con <cười> muốn biết vì sao việc bỏ trốn bị bại lộ hả? Đơn giản lắm. Đêm qua con xoan nó rình ở sau rạng thông, nó nghe thấy hết, cho báo lại cho ta. Con thử nghĩ mà coi, ta chờ đợi bao nhiêu năm nay mới có thể tìm được một người luyện ngãi chữa bệnh cho con ta. Làm sao để thoát được chứ? Bát thuốc máu người, bánh chân tẩm máu cũng đều từ đóng ngải này mà ra. Cây ngải luyện càng lâu Càng làm cho máu người đậm đặc Chứ không như ban đầu Nó giống chỉ là một cây ngải con vô tác dụng mà thôi Lão thầy bùa đứng bận trộn Chuẩn bị vài cái xương trồng màu nhợt nhạt Nghe thế vậy thì cào nhậu. <cười> làm nhanh lên đi Nói nhiều như vậy Để tới bao chờ đây lúc này bà Đoan không dông dài nữa, bà cúi xuống dùng con dao đâm sượt qua vai cô phượng một cái, máu bắn ra tung té. Lão thầy bùa đâm cây vào chậu, kịch mũi dài cái, cho gật gù. Hì hì mùi máu thật ưng cái bụng, giết nó đi, đâm vào tim nó. Cô phượng vừa quẫn sợ, vừa bị cơn đau làm cho phát điên, liền dãy dũa liên hội. Anh bột nhìn thấy con dao sắp đoạt mạng cô Phượng, liền lòng lên như một con thú bị thương. Sợi dây trối tay trên lưng của anh ta tuột ra từ bao giờ. Anh nhào tới dặn lấy con dao từ bà đoan. Bị bất ngờ, các bà ta và lão thầy ngãi đều ngây ra. Lão dội vàng chạy ra đằng sau, nhổ một cây xương trọng lên, định vẫy máu vào người anh bột. Tức thì lão bị cái lạnh sâu vào người, khiến cho toàn thân ngã bật vào mấy cây xương trọng. Gai đầm tua tủa Công bé xoan quảng sợ kêu lên oai oái, Anh bột gần như phát điên Anh nhạo tới kéo nó về đằng sau Dùng hai tay bóp cổ nó Cái xoan nứt xỉu Ngã lăn trên nền đất Lão thầy bùa cưng mặt bị cấm đầy gai xương trọng Ngay lập tức trở nên biến dạng Những chỗ da thịt bị cấm gai Lập tức biến thành một màu đen kịch Cứ như thể đã bị chiếc gai kia hút hết máu Một chiếc ca nhọn hoát xuyên thẳng vào mắt lão ta Mùi hôi thối bốc lên nồng nặc Giống như mùi tử thi để ở trong nhà lâu ngày Lão trung trung bước đi Miệng thở khò khè Nớt lên từng tiếng Hệt như một con chó ăn phải độc. Lão cố hết sức lết về phía cô Phượng Mùi máu thừng âm của cô Không biết chừng có thể cứu lão lúc này Cô Phượng bị mất máu Đứng nằm sóng xoài dưới đất Đầu tóc quay cuồng như búa bổ Cô không hề nhìn thấy bà Đoan Đương bị anh bột thụi liên tục vào trong bụng Đôi mắt cô nhẹ đi Chỉ kịp nghe tiếng con bé lạnh hét lên Mà Phượng Lâu mò tới kìa Và tiếng hét đó của con lạnh Khiến cho cô sực tỉnh Cô luôn cuốn tìm cách thoát thân Nhưng đôi tài vẫn bị trói chặt Đúng lúc ấy anh giật được con dao của bà Đoàn, rồi trong một tích tắc dùng hết sức bình sinh đâm một nhát vào lưng của lão thầy ngã mạnh ngược kia. Khi anh rút con dao ra, máu từ vết thương của lão bắn ra tung tóe, bắn cho mấy cây xương trọng nằm chỏng chơ trên đất, bắn cả vào cưng mặt cô phượng. Nghĩ cũng lạ, cây xương trọng khi nãy còn nhợt nhạt lại như vậy. Mà bây giờ đã chuyển sang một màu hồng nhạt Bà đoan nhìn thấy lão thầy ngại gục xuống Như một con trối đứt dây Thì trở nên quảng loạn Bà ta xông tới chỗ anh bột Trên tay cầm một nắm xương trọng gai nhọn Định đâm anh từ phía sau Cô Phượng mở tròn mắt ra Nhìn thấy rồi hét lên một tiếng à, Cẩn thận Cô dùng chân Thôi thật mạnh về phía đầu gối của anh bột khiến anh mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Chỉ chờ có như vậy, câu đè lên phía lưng của anh, hứng trọn mấy chiếc gai nhọn đâm vào da thịt kia. đám sơn trọng hệt như có linh tính, chúng chung lên bần bật trên tay bà đoan, rồi dính chặt vào thân cô phượng. Anh bột như phát điên, co người đứng dậy, lay thi thể của cô phượng mà gào khóc lên. Bà, ơi, tỉnh lại đi, sao bà lại làm như vậy? Làn da trắng nõn nà của cô dần dần chuyển sang một màu tím tái. Cô khẽ mấp máy môi. "Em gọi <cười> mợ nữa." Cô chưa kịp nói hết câu. Thì đôi mắt lấp lánh của cô ánh lên một tia sáng. "Thế rồi, tắt hẳn đi." Trời đất như sụp đổ dưới chân anh một. Anh gào lên một tiếng như để vỡ tung lòng ngực nhưng không thể chỉ biết giữ thi hài đưa ngã sang màu xám trong tay mình miệng anh khô cốc mũi anh cay xè cố ngăn hai hàng nước mắt trào chân ông Đoàn tỉnh lại từ lúc nào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì chợt gào lên trời ơi thằng bột tôi tùng bay ơi thằng bột giết người đưa, thằng bột tôi giết tao rồi tiếng gào thét của ông bị ác đi bởi tiếng treo họ của đám ngư dân ngoài biển vọng tới gió vẫn vụ vụ thổi như sắp có bão anh bột xong tới đánh thật mạnh vào cái của ông đoan khiến ông ta loạn trọn dài bước rồi gục ngay tại chỗ riêng bà đoan đương đợi đẫn thì bỗng dưng bừng tỉnh cho bỏ chạy thục mạng về hướng ngục thất bà ta mãi miết chạy trong bóng tối mệt mùng Bà ta nhìn thấy có vóc dáng của một người con gái Mặc áo trắng toát Dẫn đường ở phía trước Một giọng nói âm u Truyền đến bên tay Bà chủ Chạy hướng này Chạy hướng này nè Bà đoan mơ hồ chạy theo Giọng nói lại phan lên Kèm theo tiếng cười khúc khích Chỉ một lúc sau Bà ta nhận ra mình đã đứng trước một căn nhà gỗ nho nhỏ Không do dự, đẩy cửa vào trong ngay Vừa mới bước vào Cánh cửa sau lưng đóng sầm lại Khiến bà ta giật nảy mình Bà ta gào khản cổ Kêu gào đập cửa Nhưng không có tiếng trả lời Cơn cát khô nơi cổ họng Khiến cho bà ta ngồi phịch xuống dưới đất mái tóc vấn của bà xõa ra trong thật thê thẳm Đột nhiên, bà cảm thấy dường như có ai đó nhìn mình, nên dội vàng quay lại phía sau. Khoảnh khắc ấy khiến cho tim bà dường như đông cứng. Bên góc nhà của ngục thất, một cái bóng đen lặng lẽ trôi tới. Bà kinh hoàng phát hiện ra bóng đen này phát sáng lờ mờ, nó không hề bước đi. Mà bay lạ lạ trên mặt đất Dưới ngón chân chạm đất của nó Bà còn phát hiện ra một đứa trẻ con Lẩm chẩm bò bên dưới Đứa trẻ con này cưng mặt sáng trực trong đêm tối tựa hộ dưới chỉ có cái đầu ma quái của nó Là ẩn hiện trong màn đêm Nhìn bà mà cười lên sặc sụa. Bà đoan nhận ra Đó là trong hồn của mẹ con cô hậu gái năm xưa bèn gào lên một tiếng kinh thệ. Tiếng gào của bà mỗi lúc một lớn hơn. Nếu bây giờ có ai ở bên ngoài đều sẽ nghe thấy tiếng cười khanh khách vang lên rõ mồn một. Mẹ tìm thấy xác con rồi. Người ta chôn con vào trong cây. Cây xương trồng toàn máu. Đất trồng cây được bóng phân bằng xác thịt của mẹ con ta. Mẹ tìm thấy cả bà ta rồi. Đêm nay mẹ móc mắt cho con anh. Tiếng hát cứ ngần ngà. Hai cái bóng đi lững thửng về phía cánh cửa. Không ai biết hai cái bóng đó đã làm gì. Người ta chỉ nghe thấy bà Đoan Gào lên một tiếng khiếp đậm Rồi liệm hẳn đi sáng sớm mùng 3, trời quang mây tạnh. Chiếc thuyền chứa con bù nhìn ma đã bị ngư phường đốt cháy thành tro từ đêm qua. Chỉ còn vài mảnh gỗ cháy đen thui, bị sóng đánh giạt vào bờ cát dài tí tách. Ông Lâm dẫn thằng con trai đến nhà ông bà Đoan đón con gái. Thằng Phong hớn hở nhệ chân sáo bước về phía trước. Vừa tới cửa, nó đã khựng lại, cho nhìn bố cười lên kỳ quái. <cười> Ở đây có dịu sát người lắm Thầy tha hồn mà không liễm Tim ông Lâm giật thoát lên một cái Ông khẽ gõ cửa Nhưng không nghe thấy ai trả lời Ông đẩy cửa vô Thì chợt ngửi thấy mùi máu toan thoảng trong không khí Một cảm giác bất an vây lấy ông Ông trốn trán đi vào bên trong Rồi lặng người phát hiện ra Hai người gia nhân cao to lực lưỡng đã gục chết từ bao chợ Bên cạnh miệng còn chính đầy bọt mép Ông gạo lên gọi tên con gái Nhưng không có tiếng đáp lại Ông vội giả chạy về phía sau Khi tới khu vườn sương rồng quỷ dị Thì trước mặt ông là một cảnh tượng Kinh quạt Sát của một người đàn ông già nua Mặc bộ quần áo người mạng ngược Nằm trợn tròn mắt Trên thân xác ông ta có mấy nhánh xương rộng mập ú, màu đỏ sẫm. Gần đó là xác chết của ông Đoan, cái đầu ngẹo sang một bên. Cương mặt tràn nập nổi kinh hoàng. Dưới phần hạ bộ của ông ta còn thoang thoảng một mùi khai khó ngửi. Con bé Soan nằm gục chết từ bao giờ. Ngay cả mấy con chó ngày thường nhà ông bà Đoan vẫn nuôi, cũng nằm chết queo trên bề cửa truyền xác của cậu Long thì ngồi cứng đờ trên một cái ghế đậu, toàn thân mặc một cái áo trắng bị bắn toàn máu là máu. Trên người lúc này đã bốc mùi tử thi nồng nặc. Ông Lâm nhíu mày quan sát, ước chừng cậu Long đã phải chết được mấy ngày rồi. Thằng phong con ông lại cười lên sặc sụa, nó vỗ vỗ tay, nhìn mấy cái xương trọng rồi nói. <cười> Mấy cái cây này có dòng ở trong đó ui, Con Soan ngồi trong cây này nè Soan ơi Mày có nghe thấy tao gọi không Tao dẫn mày đi chơi nha ờ, Vậy giờ Con có nhìn thấy chị Phượng con đâu không nụ cười trên mặt thằng Phong Héo đi một chút Nó nhìn quanh một lượt Rồi lắc đầu quan mang à, Không không chị, chị Phượng không có ở đây Không, không có ông thở phào nhẹ nhõm, ông dội bước ra đằng sau. Ánh nắng của sáng mùa xuân rọi xuống, khiến cho căn nhà vơi đi vài phần âm khí. Anh bột ôm gỉ cái xác của cô phượng, ngồi đẫn đợi, dựa lưng vào thành giếng. Bên cạnh là cô lạnh mắt đỏ hoe, ngồi gục trán vào đầu gối. vừa nhìn thấy vậy, ông lâm hốt quǎng gào lên một tiếng rồi nhào tới. Xác con gái ông đã cứng đơ. Cương mặt nhợt nhạt, tỉnh thoảng lại xuất hiện những vệt tím đen. Tàng Phong nhìn xác của chị nó, chú lên như một con thú bị thương, rồi quỳ sụp xuống đất mà khóc lên nước nở. Ông lầm nước mắt trang hòa, khé chạm vào thi hại con gái. Ông nặng nề hỏi. Cậu, cậu là bột phải không? Tại sao con gái tôi lại ca nông nỗi này? anh bột ngơ như một người mất hồn. cô làm kẻ lay anh khiến anh sực tỉnh khỏi giấc mộng. thấy anh đợi đẩn, cô làm đành tay mặt anh kể lại mọi sự tình. từ việc hai anh em phải ở đợi cho ông bà đoan, cho về khu dường xương trồng đỏ máu. thi thoảng lại nghe lên tiếng thét chối tay, xen lẫn tiếng khóc gọi con từng hồi. khi cô kể xong câu chuyện. Cũng là lúc dân làng Hiếu kỳ mò tới Họ kiếp đảm khi nhìn thấy Mấy cái thi hại của nhà ông bà Đoan Nào ai có thể tưởng tượng được rằng Chỉ trong một đêm Toàn bộ những người trong nhà Đều đã chết sạch Không còn một móng Người làng cũng tìm thấy được xác chết của bà Đoan Nằm trong một thất nho nhỏ phía sau nhà Thi hại của bà ta lõa lộ Phần thân dưới hệt như người đàn bà đi đẻ Cứ mặt hằn sâu một nét hải hùng Từ phần cổ cho tới ngực Là những bãi nôn bốc mùi chua chua khó tả Đôi mắt thì trợn ngược chỉ toàn lòng trắng Như thể muốn trần trối điều gì Chiều mùng ba tết Nha phủ tới tận nơi để điều tra Ông Lâm chột lắc đầu nhìn mấy cây xương rồng đỏ quạch Tôi trầm giọng nói À, nguyên nhân cũng từ cái giường ngái này mà ra. Sống chết cô xu trời, đâu thể cưỡng cầu được. Người trong làng thì họ nhau thu dọn xác chết của mấy người, đặt vào một chỗ. Ông Lâm buồn bã khâm liệm cho từng người. Lần này ông phủ trên mắt mỗi người một tấm vải xô đã tẩm nước thơm thật kỹ. Vừa làm ông vừa niệm chú. Thuật ấy gọi là quốc hải Chỉ dành cho những ai chết bất đắc kỳ tử Muốn trầm mình dưới đáy biển khơi Vì chỉ có sát cô Phượng Là được hạ tán sau núi Trong thâm tâm ông Cũng giống như anh bột Muốn giữ lại xác người con gái số khổ ấy Ở lại Để có thể thường xuyên thăm viếng. Có người bảo rằng nhà ông bà Đoan đã hại chết con ông Sao ông lại giúp họ khăm liệm Ông Lâm lắc đầu không đáp Trong lòng ông sự phẫn nộ lúc này Nói hết thì không hết Nhưng cảm giác bi thương tràn ngập Những người đáng chết cũng đã chết hết rồi Vì cuối cùng ông có thể làm là tha thứ cho họ Cũng chính là giải phóng cho chính mình Tết mà Người có hẹp hòi tới mấy Cũng mở lòng ra hân hoang Âu cái lẽ đời lẽ như vậy Ông Lâm trầm tính ngàn tính Cũng không ngờ rằng thằng bé Phong con mình Trong lúc mọi người không để ý Đã vạch bí mắt của những người chết Rồi nhỏ một ít máu ngải Từ mấy cây xương rộng vô Xong việc Thằng Phong lại đắp khăn Đắp vải xô lên Cái miệng ngờ nghệch của nó Chợt nở ra Một nụ cười quỷ quyệt Đêm mồng ba chạng sáng ngày mùng bốn Tết, người trong làng hãy đưa tụ tập, đưa xác người nhà ông bà đoan lên mấy chiếc bè, đem ra ngoài biển. Biển nổi gió dữ dội, hàng cây phi lao trì rào, công mình như phẫn nộ trong tiếng sóng. từ đằng xa, người ta nhìn thấy tia sóng chớp rối loạn, tiếng âm hồn lãng du ngoài biển gào lên thê lương. Người dân trong làng quảng sợ Chỉ dội kịp tắp một nén nhang Rồi bỏ lại mấy cái bè lên đinh Trôi tự tự ra biển cười Thằng Phong trú lên cười sung sướng Đôi mắt nó lông lên sòng sọc, sọc Miệng thì hét văng <cười> Cho chúng mày chết Cho tụi bè chết đi Ai bảo tụi bay hại vượng, Phượng ơi Phượng Tiếng thằng Phong ngân dài cùng với tiếng sóng biển khiến cho ai cũng trợn tóc gáy. Kể từ đêm đó, cứ vào dịp Tết, người ta đều nghe thấy tiếng khóc than ai oán, tiếng cười thất thanh của u hồn ở ngoài biển. Cười trong làng thử đủ mọi cách, thậm chí còn thỉnh pháp sư trừ tà về cúng, nhưng cũng chẳng ăn thua. Có ông pháp sư còn bị tẩu quả nhập ma, dẫn tới quá điên, Các ngày cười thành cật trên bãi biển. Mãi về sau này, người trong làng thấy ông Lâm mỗi đêm ba mươi đều buộc những sợi dây đỏ trên cạnh phi lao trước cửa nhà mình. Bên dưới mảnh vải đỏ đều treo một cái đồng xu. Họ tò mò làm thử, lại đốt thêm thật nhiều tiền vàng mã cho âm hồn. Thì quỷ sự trong thôn mới tạm yên được dài ngày Tết. Lâu dần thì cái lệ đó cũng trở thành cái tục. Lại nói về anh bột năm nào Người ta thấy anh cả đời chẳng lấy một ai Cô lành đã lấy chồng Ở bên ngôi làng làm pháo Chuyến anh bột thì chẳng bỏ làng đi đâu Anh dở luôn căn nhà bệ thế của ông bà Đoan Cho dân làng mở lớp dạy học cho trẻ nhỏ Một mình anh sống lủi thủi phía sau lớp học Ngày ngày đốt nhang khối thơm lừng Bọn trẻ con trong làng kháo nhau hãy ai đi qua lớp học vào ban đêm Thì sẽ nhìn thấy một cái bóng trắng phất phơ Xỏa tóc dài Ngồi trên nấm mộ nhỏ nhỏ Trên nấm mộ đó Vào dịp tết nguyên đáng đầu năm Sẽ thấy được một cái phong bao màu đỏ Đựng dài đồng bạc lẻ Bọn trẻ con tò mò lắm Nhưng chẳng dám đụng vô Chúng nói với nhau rằng Tiền đó là do ông bột lì xì cho người yêu đã mất của mình Từ lâu lắm rồi